Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tề hàn tinh lại bắt đầu thân thiết cấp tiếng Ngựa nghe à Vậy thì lần này các cô về Đài Loan nghỉ dưỡng Hay là về thăm người thân vậy Chúng tôi cũng không còn người thân nào ở Đài Loan Lần này mục đích chủ yếu là về nghỉ dưỡng Vậy thì các cô sẽ ở Đài Loan bao lâu chứ Ánh mắt không tự chù nhìn về phía mạnh vĩ sắc Tần Ngựa Nghi nói Ngựa Quyên ở lại một vài ngày rồi sẽ trở về Còn tôi muốn xem tình hình như thế nào đã Có thể dài mà cũng có thể ngắn. Chống lại ánh mắt nhô tình như nước của ngữ nghi. Chúng như là có tiên ngôn vạn ngữ muốn bày tỏ với hắn. Mạnh vĩ giác không khỏi ánh náy nội tâm dâng lên một cấu hốn nặng. Hắn không khỏi nghĩ là muốn né tránh cảm giác lạ lẫm này. Vì vậy quay đầu đi, tránh đi ánh mắt của ngữ nghi. Mặc dù vĩ giác và ngữ nghi ánh mắt giao nhau chỉ có mấy giây, tề hàn tinh vẫn tin tưởng bắt được, nhưng hắn lại xà vời như cái gì cũng không thấy tiếp tục hỏi. Một mình cô ở Đài Loan, người nhà của cô sẽ yên tâm sao? Tôi cũng lớn như vậy rồi. Dù sao Đài Loan cũng là quê hương của tôi, cũng không có gì là công tốt để cho ba mẹ tôi phải lo lắng cả. Vậy thời gian ở Đài Loan này cô có kế hoạch gì không? Tôi cũng không có bất cứ kế hoạch gì. Cũng chẳng có bạn bè nào cả. Phải đi đến đâu cũng chưa biết, tất cả mọi việc đều tùy hướng thôi. Giống như lấy được giải thưởng hạng nhất, cả khuôn mặt của thể hàn tinh đều sáng lên. Nếu như cô tới Đài Bắc, Hoàn ngành tới nhà tôi làm khách nha. Red à, một nỗi kích động khiến cho mạnh vĩ sắc không nhịn được mà ngắt lời. Cậu cũng nên cho người ta thở với chứ. Cậu không cần hoài không ngừng như vậy. Sẽ đem người ta dọa sợ mất. Ngữ nghề dịu dàng cười cười rồi thoải mái nói. Không sao, ở Đài Loan tôi cũng không có bạn bè. Khó có cơ hội được quen biết với mọi người tôi thật sự là rất vui. Khiều khinh lướt mặn vị sắc một cái tề hắn tinh tha tiếc nói tiếp. Ngữ nghề à, Nếu như cô có chuyện gì muốn hỏi chúng tôi, thì cứ hỏi đi. Nếu biết thì tôi nhất định sẽ trả lời nhé. ngự nghề chỉ hơi kì cười, cái gì cũng không nói. Tần ngữ quyên lại tràn đầy nghi ngờ mà mở miệng. Thật là xin lỗi, tôi có thể hỏi anh. Rốt cuộc là đàn ông hay là phụ nữ không? Hắn âm thanh là đàn ông, nhưng quần áo lại là của phụ nữ. Cái này làm cho cô không thể nào phân biệt được. Vì một tiếng thân trinh không nhịn được mặt bật cười, cũng không lò mất đi hình tượng ưu nhã mà hắn luôn tự hào. Cái này thì có gì là buồn cười chứ Tề hẳn tin tức giận trường mắt Mà nhìn tân trinh Anh ấy là anh trẻ của tôi Cô nói xem anh ấy là đàn ông hay là phụ nữ hả Lâm thần hoàn cũng không nhịn được cười mà nói Ánh mắt của tề hẳn tin Chuyển sang điểm tín Ngồi dựa vào bên cạnh lâm ngôn hy Tần ngữ quyền có một chút hiểu Nhưng vẫn còn có chuyện cô chưa rõ Vậy thì tại sao Anh lại ăn mặc và trang điểm như bà tín vậy Đầu áo của cậu ta có một chút vấn đề Cô không cần để ý tới cậu ta đâu Tân Trinh thừa dịp mà chê vai. Cô không cần phải nghe anh Tân nói lung tung. Anh ấy nói đùa cô đấy. Anh rể tôi là đàn ông, lại là người nổi tiếng nên ra ngoài sẽ phải hóa trăng một chút. Ngữ quyền nghe thế vậy thì bừng tình hiểu ra. Mọi người ăn đi, lát nữa lại trò chuyện tiếp. Nếu để thức ăn nguội sẽ mất ngon đó. Đàm Diễm Văn cắt lời nhắc nhở. Lời vừa nói thì kéo lực chú ý của mọi người vào bữa ăn. Lập tức mỗi người cũng ý thức được bụng cũng đã đói. Vì vậy không hề kháng nghị nữa mà ngấu nghiến ăn. Ba người các cậu là muốn gì chứ? Trương mắt nhìn ba người, Đàm Diễn Văn, Tần Trình và Tập Diệu sản đem hắn từ trên giường kéo dậy, hại hắn không thể cùng bà giả ân ái, Tề Hàn Tinh chưa thỏa mãn dục vọng mà quát lên. "Ra ta, những lời này phải để chúng tôi hỏi cậu mới đúng chứ?" Tần Trình tức giận liếc hắn một cái, giống như Tề Hàn Tinh là một tên ngu ngốc vậy. Thời điểm ăn tối cái tên tiểu tử không biết phát bệnh thần kinh gì. Quân lấn lấy Ngữ nghe không ngừng hỏi, sáng vẻ dốc như là rất húng thú với người ta vậy. Nếu là trong quá khứ, bọn họ sẽ không nghi ngờ một chút nào cho rằng Red muốn theo đuổi Ngữ Nghê. Nhưng là bây giờ hắn cưới cũng đã cưới, còn yêu Ngôn Hy như vậy, làm sao có thể có ý đồ bất lương cùng với Ngữ nghe Hơn nữa, hắn còn ở trước mặt Ngôn Hy, đường hoàng mà vô cùng thân thiện đối với Ngữ nghe Ngôn Hy cũng không lo lắng, thì thực sự chuyện này làm cho người ta khó hiểu. Tị Hàn Tinh làm bộ vô tội mà nháy mắt. Tôi muốn Tân Thiết cùng với bà xã của không đỡ sao hả? Tân Trinh trợn mắt mà kinh thường nói. Đầu óc của cậu có thể sạch sẽ một chút được hơn không? Có nha, lúc ngủ đó. Đúng là hết thuốc chữa mà. Nhẹ nhàng đập vào bà vai của Tân Trinh một cái, Tị Hàn Tinh hả hê nói. Vô bờ à, thật ra thì cậu rất là ghen tị với tôi có đúng hay không hả? Tân Trinh hư lạnh một tiếng rồi tự luyến cười. Đúng là buồn cười mà. Nói về diện mạo phong cách nói về phong bột thần trình tôi đều hơn cả cậu người háo sắc như cậu có gì để cho tôi ghen tị chứ hai người đầu vó mồm như vậy không mệt mỏi hay sao nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện